Ánh mắt của Lý Tầm Hoan bỗng như gợn lên nhiều cay đắng Nhưng vảnh nguôi vẫn thoáng nhẹ nụ cười Vì sao tôi chẳng trở về chứ Húng hồ hai người là kẻ thân thiết nhất trong đời Tôi kia mặt nhất định là tôi Không để chàng nói rất công Lâm thì âm lạnh lùng say đầu lại Ai là người thân của ngươi Người đây chẳng có ai là người thân của ngươi cả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 Nhưng mà anh làm sao báo đèn được hiền đệ trong kiếp này đây Lý Tầng Hoan cắn nhẹ thành môi rồi đó Tôi có một yêu cầu Muốn nói với đại ca đây Lòng tiểu vân bấu chặt đầu vai càng vột vã Điều gì hiền đệ cứ nói đi Lý Tầng Hoan đáp bằng một dòng thật chật Tiểu phi Cái gã thiếu niên ngày hôm qua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 là một hồn giả sơn, kiếm tạo cực kỳ tinh xảo. Lâm Tiểu Vân vừa chia tay với Điển Thất, bước đi, khi từ sau, hồn giả sơn Lâm Thi Âm nhẹ nhàng bước ra như một bóng ma. Ánh mắt đẹp của nàng lộ đầy vẻ kinh nghi sửng sốt, mà cũng đầy vẻ phẫn hờ và đau thương. Nước mắt nàng chảy dài xuống đôi má, quẩn thân nàng từng chập run lên. Nàng quả thật không ngờ rằng, trong mình lại hẹn hạ đến thế, dám làm cái chuyện bán đứng bạn bè.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 请<音>